Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 3 chương 4 giới người Chiêu Minh N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi U Vinh Quy Quy Tới là Trần Lưu Vương Đại biểu duy nhất của Trần Thị Hoàng Tục ở Kinh Đô Cũng là vạn bối duy nhất thánh hậu nương nương có thể tiếp nhận Trần Lưu Vương ở Kinh Đô danh tiếng từ trước đến giờ thật tốt Được cho là ông nhuận như ngọc rồi lại vô cùng quyết đoán Ban đầu vị quận vương trẻ tuổi này từng không để ý nghị luận Hai lần trợ giúp Trần Trường Sinh cùng Quốc giáo học viện Ấn tượng của Trần Trường Sinh đối với hắn cũng tốt vô cùng Chẳng qua là không biết tại sao Đường tam thập lục lại không thiết thắng Trần Lư Vương hành lễ đối với giáo chủ đại nhân Sau đó nhìn Trần Trường Sinh cười nói có phải cảm thấy lần gặp mặt này quá sớm hay không Mai Lý Sa không để ý đến ẩn nghĩa trong những lời này Nói thẳng quốc giáo muốn mời nương nương nhanh chóng biểu lộ thái độ Mọi người trong thiên hải gia tự nhiên sẽ không đồng ý Thiên hải thắng tuyết là người thông minh Nhưng người trong nhà hắn chưa chắc đã có sự thông minh của hắn Cho dù có, cũng sẽ bị ngôi vị hoàng đế nhìn như có vẻ sẽ tới tay làm cho nát bấy Dù sao không phải tất cả mọi người có thể chống cự được sự hấp dẫn này Trần Lưu Vương chính sách nói thân là Trần Thị Hoàng tộc ta cùng với chư quận huynh đệ muốn chính ý trực hành. Hai câu này đều là nói với Trần Trường Sinh. Quốc giáo vẫn đứng ở phía sau Hoàng tộc từ thời Đại Thái Tổ bắt đầu, vẫn luôn như thế. Mai Lý Sa tiếp tục nói hiện tại cũng như thế. Chỉ là bởi vì Trang Hoáng Vũ đã chết. Thiên đạo viện phương diện có thể sẽ có chút vấn đề Sáu vị đại chủ giáo Còn có hai người không hoàn toàn chuyển ý Bởi vì giáo hoàng đại nhân thay đổi quá nhanh Trần Trường Sinh nghĩ thầm đã như vậy Mười mấy năm trước quốc giáo học viện quyết án lại là chuyện gì xảy ra Giáo hoàng đại nhân tại sao lại ủng hộ thánh hậu nương nương nhiều năm như vậy Hắn hiểu được đây là đang phân tiếp thế cục trước mặt cho mình Nhưng vẫn không hiểu Mình có thể làm gì Giáo chủ đại nhân an bài Trần Lưu Vương cùng mình gặp gỡ có ý nghĩa gì Mai Lý Sa nói tiếp một câu Mở ra đáp án Nhưng lại là một cái nghi vấn mới Đối với Trần Trường Sinh và Trần Lưu Vương nghe được câu này mà nói Cũng là như thế Xin vương gia tương lai ngươi nhất định phải nhớ kỹ Trần Trường Sinh đã từng trả giá những gì Trần Lưu Vương nghe vậy như có điều suy nghĩ Nhưng không nghĩ ra được điều gì Trần Trường Sinh cũng không nghĩ ra Vì vậy thực tế hơn hỏi chiếc tụ làm sao bây giờ Giáo Hoàng Đại Nhân nói chiếc tụ sẽ rất nhanh được thả ra Nhưng hắn vẫn lo lắng chiếc tụ còn trong nhà tù Hơn nữa đây chính là chu ngục Hắn không cách nào tưởng tượng Ở trong đoạn thời gian này Lan tộc thiếu niên làm sao có thể chịu đựng nổi hành hạ đến thế Mai Lý Sa nói nếu như triều đình còn không thả người Vài ngày nữa ta sẽ điếp thân đi một lần Trần Lưu Vương nhìn hắn xin lỗi nói chiếc tụ bị giam vào ngục ngày thứ hai ta đã đem danh thiết đưa tới. Nhưng ngươi cũng biết, Vương gia như ta ở trước mặt chu Thông Đại Nhân, nói chuyện cũng không có lực lượng. Đứng ở trước hàng cây phong xuân ý dạt dào. Trần Trường Sinh nhìn về phương hướng chu ngục trong truyền thuyết. Lại nhìn hướng thiên thư lăng. Cuối cùng nhìn về hoàng cung cùng ly cung Thở dài Hắn không phải là thiếu niên bình thường Nhưng vẫn còn là thiếu niên Thế gian có một số chuyện đối với hắn mà nói quá phức tạp Quá nặng nề Khó có thể thừa nhận Thậm chí để cho hắn có chút khó thở Cùng kinh đô so sánh Hắn ngược lại cảm thấy mưa gió trong tầm Dương Thành càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái trực tiếp hơn. Hắn thà rằng cùng thanh thiết đao kia đứng chung một chỗ. Đơn giản đi làm chút ức chuyện. Cho dù chuyện này cũng không đơn giản. Theo ánh mắt nhún nhường của các giáo sĩ. Hắn rời đi giáo khu sử. Chưa trở về quốc giáo học viện. Mà là đi chợ mua chút đồ ăn. Sau đó đi bắt Tân Kiều Mượn ánh mặt trời lạng về phía Tây lóng lánh lóng lên Thân Pháp hư ảo Nhảy vào dán cạn Dưới đất không gian vẫn lạnh lẽo thấu xương Hắc Long cũng đang ngủ say Thân thể khổng lồ phản phức núi non An tĩnh nằm trên mặt đất Khóa sắc vẫn cắm chặt vào thạch biếp Trần Trường Sinh lấy ra đồ ăn. Ở trước người Hắc Long dọn ra. Cuối cùng từ bên hôn cởi xuống khối Như Ý. Đặt trên mặt đất. Hắc Long ly hồn còn đang ngủ say trong Như Ý chẳng biết lúc nào có thể tỉnh lại. Sau khi làm xong, hắn suy nghĩ một chút, trên văn xương trên mặt đất viết chút ít chữ, sau đó rời đi. Trở ra hồ nước Cả người ướt nẫm Đổi lại siêm y Ở trong hoàng cung đình viện gặp lại Hắc Dương Hắn ngẩn miệng cười Quỳ gối ngồi xổm xuống ôm thân mật một phen Hồn nhiên không để ý Hắc Dương khẽ ngẩm lên đầu Bộ dạng không tình nguyện chút nào Một trận gió nổi lên Lạnh lẽo vẫn còn Nhưng bị đổi ra đến chừng mười trượng Lá phủ băng sương mới khôi phục xanh nhạt Thức ăn vẫn tỏa ra nhiệt khí Thiên hải thánh hậu chấp hai tay cúi đầu nhìn chút ít lời nói trần trường sinh mới vừa để lại trên Văn sương Khóng môi lộ ra vẻ nụ cười dễ cợt Nàng cũng không liếc mắt nhìn thần thức khẽ động Ngọc như ý đã trở lại cái hôn của nàng hắc Long ly hồn lúc đó tỉnh lại Hóa thành một đào trong trẻo lạnh lùng ý Thông qua mi tâm nốt rùi màu hồng Trở lại thân thể Long mâu chậm rãi mở ra Băng tuyết tuôn rơi rơi xuống Long thân như núi lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng thu nhỏ lại Cuối cùng biến thành tiểu cô nương mặc áo đen Chẳng qua là thần sắc lạnh lùng đã bị viên nốt rùa chu sa trên mi tâm hòa tan rất nhiều Nhìn thấy không, nam nhân đều bạc tình quả nghĩa Thiên hải thánh hậu nhìn nàng đùa cực nói Hắc y thiếu nữ thấy được câu nói kia Trầm mặt một lát rồi nói hắn không biết ta lúc nào mới tỉnh Có chuyện phải làm Tự nhiên đi trước Hơn nửa hắn lại không biết ta là nữ nhi Ngươi là một con rồng cái Thiên hải thánh hậu bình tĩnh nói cho hắn biết sự thật này có thể có ý nghĩa gì Cô nương áo đen rất tức giận Sát khí trên mặt tăng nhiều Nhiệt độ trong không gian dưới đất kịch liệt rớt xuống Thiên hải thánh hậu cũng không thèm để ý Phương viên chừng mười trưởng quanh người nàng như cụ ấm áp như xuông Mặt đất bên chân thậm chí sinh ra màu lục lốm đa lốm đốm Thế giới bên bờ ghém đã là đầu hè Ban đêm Có chút nóng nực Nơi xa xưởng bán văn buôn bán rất tốt Bên này cũng rất vắng lạnh Bởi vì có rất nhiều thị vệ canh gác bốn phía Cũng bởi vì sân cỏ dưới tàn cây có hai con tuyết ngao kinh khủng Mạc Vũ cầm dây thường trong tay, lặng lặng chờ. Khi thân ảnh Thánh Hậu Nương Nương xuất hiện, nàng trước tiên đi tới, nói lúc trước Trần Lư Vương cũng đi giáo khu sử. Thánh Hậu Nương Nương nhìn nàng một cái hỏi ngươi muốn nói cái gì? Mạc Vũ nói ta nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù Trần Trường Sinh là học sinh của kế đạo nhân Cũng không đáng để quốc giáo coi trọng như thế Đây Có phải là chứng nhãn pháp hay không? Loại không hiểu này Là vấn đề nàng làm thần tử cùng người nhiều mưu trí phải lập tức nói lên Nhưng chính nàng cũng không có phát hiện Điều này cũng sẽ làm nương nương đối với Trần Trường Sinh cảnh giác rớt xuống một chút Thánh hậu nương nương nói quốc giáo làm việc chỉ giỏi cố lộng huyền hư cần gì phải để ý tới. Nói xong câu đó, nàng hướng hoàn thành đi tới. Hai con tuyết ngao lặng lẽ không tiếng động rời đi đại thụ. Đi theo phía sau của nàng, nhìn bóng lưng nương nương. Mạc phủ cười khổ một tiếng, nghĩ thầm nếu quả thật không cần để ý tới. Vì sao Trần Trường Sinh vừa tới gặp Hắc Long? Nương Nương Ngài đã đi theo tới. Nàng không hiểu. Đó là bởi vì nàng không biết Thánh Hậu Nương Nương cùng Hắc Long đã có hiệp nghị kia. Không biết Ngọc Như Ý kia tồn tại. Trở lại trong hoàng cung. Nhìn phiến hồ nước trước người. Nghĩ tới lúc trước Trần Trường Sinh từ nơi này đi ra ngoài. Thánh hậu lại nghĩ tới sớm hơn cái đêm kia. Hình ảnh trần trường sinh lần đầu tiên từ trong hồ nước nhô lên thiếu niên kia không để ý mình thân ở thâm cung hiểm địa Nhìn con sóc vị kinh hải đụng ngãi chậu hoa sắp đập thương một phụ nhân. Lập tức lao đến. Trên mặt thánh hậu lần nữa lộ ra nụ cười đùa cực. Chẳng qua là cảm giác. Cảm thấy giống như trưởng bối đang đùa cực phản bối Nàng thần thức khẽ động Ngọc Như Ý tự rời đi vạt áo Bay tới phía trên hồ nước Nước ao đại động Phản phức sôi trào Sinh ra rất nhiều vũ khí Một đạo ánh sáng từ Ngọc Như Ý bắn ra Rơi vào trên hơi nước Hình ảnh dần dần rõ ràng đó là hình ảnh Hắc Long đi theo Trần Trường Sinh rời đi kinh đô từng nhìn thấy Sau lại rất lâu thần hồn của nàng ở như ý ngủ say Như ý thắp ở bên hông hoặc là cổ tay Trần Trường Sinh Cũng sẽ đem hình ảnh ghi chép lại Nhìn hình ảnh này Thánh hậu càng ngày càng an tĩnh Nụ cười cũng không biến mất Chẳng qua ý vị đùa cực giảm đi rất nhiều Lưu lại chính là thú vị nào đó Hình ảnh nhanh chống phiên động Biến thành lưu quang So với tốc độ thời gian bình thường nhanh hơn vô số lần Cũng chỉ có thánh nhân như nàng Mới có thể thấy rõ ràng Khi hình ảnh cánh phượng kim sắc chiếu sáng bầu trời đêm Mạch y thiếu nữ trọng thương xuất hiện Thánh hậu lông mày nhướng lên Lần đầu tiên biểu đạt âm cần nào đó Từ hữu dung là vạn bối nàng thương yêu nhất Mặc dù trải qua dịch dung Nhưng làm sao có thể giấu diêm được ánh mắt của nàng Ở trong tấm hình kế tiếp Từ hữu dung cùng trần trường sinh gặp gỡ Nhưng không quen biết Nàng mỉm cười Đại khái cảm thấy rất thú vị Rốt cuộc Nàng ở trên hình ảnh thấy được vầm mặt trời không rơi trên thảo nguyên Thấy được yêu thú triều dân Thấy được từ hưởng dung không rời Trần trường sinh không bỏ Thấy được lăng mộ của người kia Nụ cười trên mặt dần dần biến mất Lặng lặng nhìn chung lăng trong tấm hình trầm mặt không nói Không biết qua bao lâu, hình ảnh thành tối tất cả biến mất mất tiếp. Nàng nhẹ nhàng phất tay, để cho hình ảnh trở lại địa phương lúc đầu từ hưởng Dung cùng Trần Trường Sinh gặp gỡ. Cũng chính là địa phương hiểu lầm bắt đầu. Nơi đó là trên đảo Ven Hồ, hai người gặp lại không quen biết. Như ý không cách nào gây chép cảm xúc trong lòng từ hưởng Dung. Nhưng thánh hậu rất rõ ràng nàng lúc ấy đang suy nghĩ gì Tại sao sau đó nàng không còn có đem người lúc ấy hôn mê cùng Trần Trường Sinh liên hệ vô luận ai tới nhìn Trần Trường Sinh cũng không giống một thiếu niên 15 tuổi Hắn quá nứt trầm ổn bình tĩnh, chỉ sợ trong hôn mê cũng là như thế Lúc ấy, từ hữu dung nhìn sang một cái cảm thấy người này tuổi tác trên dưới 20 Như vậy hắn làm sao có thể là trần trường sinh Thánh hậu ở bên hồ nước đứng thời gian rất lâu Không biết suy nghĩ cái gì Bỗng nhiên nàng nhìn tự hữu dung trong tấm hình nói Thì ra ngươi cũng cảm thấy hắn không giống như thiếu niên 15 tuổi Gió đêm phất cỏ Một thái giám thủ lĩnh chẳng biết lúc nào đi tới ngoài điện Nàng hỏi như thế nào Thái giám thủ lĩnh thấp giọng bẩm báo nói án tử không có bất kỳ đầu mối nào mới Chu thông đại nhân ở Tây trự trấn cũng không có phát hiện Chẳng qua là khâm thiên giám vị hồ đại nhân nổi điên kia Đến bây giờ còn kiên trì cho là Chiêu Minh thái tử không chết Hắn đi theo thánh hậu nương nương đã mấy trăm năm Không biết trải qua bao nhiêu đại sự Nhưng nhắc tới vị hồ đại nhân nổi điên kia, thanh âm vẫn không ngăn được ruông rảy lên. Thánh hậu nhìn địa phương trong bầu trời đêm vốn nên có một viên tinh thần tồn tại, thời gian rất lâu cũng không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz